Biết hai người tâm tư, nguyên bản vì chính mình Hoàng Nhi định ra tiêu gia đích nữ, ai ngờ cũng là cái không phức khí. Hoàng Nhi cũng coi thường, nghe nói cùng tiêu gia nhị tiểu thư đi cực gần. nay ngôi vị Hoàng đế mọi người đều như hổ rình ngồi. Nếu có thể, đem hai vị đều cưới trở về, cũng coi như là giai đại vui mừng việc. Thấy hai người một lần nữa ngồi xuống, Hoàng hậu nương nương nghiêng người đối bên cạnh thị nữ nhỏ giọng nói câu, lại túi đầu giúp Hoàng thượng lột một cái quả nho bên kia tiêu kỳ chính xem náo nhiệt lại thấy hoàng hậu nương nương bên cạnh thị nữ đã đi tới đối tả hải đường không biết nói gì đó làm nàng luôn luôn lãnh ngạo khuôn mặt nhỏ lại hoan lại hỉ thật tốt quá tiểu thư vui sướng hỉ cực mà khóc đúng vậy tả hải đường đứng lên chiều mặt sau đi đến tiêu kỳ hứng thu ra rời thấy không có người chú ý bên này cũng đang muốn đi xem chính mình cự làm nàng lặng lẽ lưu đi ra ngoài Dựa quân nhận thấy được nàng động tác nhỏ, ánh mắt lưu chuyển, còn chưa đi gần đã nghe tới rồi một đại cổ mùi hương. Đây là trong truyền thuyết Phật Khiêu Tưởng, nàng từ trước đến nay thích thức ăn, chẳng qua mà thế tiến đến lúc sau một ít tài liệu đều đã tìm không thấy. Một lần nữa đi vào cái này đồ ăn sung túc niên đại, không thể không nói, thật sự thực hạnh phúc. Nàng bước nhanh đi vào, liền thấy tất cả mọi người vây quanh Phật Khiêu Tưởng chạy chạy nước dãi. Là nàng, chính là nàng có người hô một tiếng, tâm mắt mọi người liền chiều nàng soát soát soát quét lại đây. cái này là ngươi làm. đầu bếp Hàn một đau hỏi, là ta làm Tiêu Kỳ khó hiểu những người này phản ứng như thế nào như vậy kỳ quái. nói cho ta là như thế nào làm, ta thu ngươi vì đồ đệ. đưa ngươi đồ đệ. Tiêu Kỳ hỏi, Hàn một đau, đại chu quốc đệ nhất danh chủ, có thể bị hắn chính miệng nói muốn thu đồ đệ, như vậy tương lai tiền đồ là không thể đo lường. Mọi người đều cho rằng Tiêu Kỳ đây là cao hứng qua đầu, liên tục nhắc nhở, nhanh lên đáp ứng A. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Tiêu Kỳ lắc lắc tay. Mọi người đều là một bộ nàng điên rồi ánh mắt. Tiêu Kỳ nhón chân, hướng Phật khiêu tưởng thượng một tấu, múc một gáo chuẩn bị thử xem hương vị. Ai ngờ đồ vật còn chưa tới bên miệng đã bị người cấp rút ra. Người có bệnh A. Tiêu Kỳ khó thở. Nếu ngươi không muốn chết, liền không cần uống. Ngươi tới đúng là dược quân, rất xa liền nghe tới rồi này cổ hương khí, toại nhanh hơn nệ bước. Có ý tứ gì? Ngươi là nói nơi này có độc? Tiêu kỳ lòng còn sợ hãi, là nàng sơ suất quá sao? Không sai, bên trong bị người hạ hạc đỉnh hồng dược quân nhiễu mày, rốt cuộc là ai dám ở ngự thiện phòng hạ độc? Quả thực là to gan lớn mật. Chơi ạ, nghe nói đồ ăn bị người hạ hạc đỉnh hồng, tất cả mọi người bắt đầu nhân tâm hoảng sợ lên, không thể tha thứ. Tiêu kỳ phẫn nộ nói. Dựa quân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi. Lãng phí như vậy một nổi thứ tốt, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Tiêu kỳ đau lòng đến không được, phải biết rằng nàng đã thật lâu không có ăn qua giống dạng. Dựa quân cơ hồ bị nàng lời nói cấp sặc tới rồi, chẳng lẽ nàng hẳn là càng lo lắng thứ này bị người ăn hậu quả sao? Chính văn chương 619 phiên nhược kinh hồng, 1. Dựa quân hạ lệnh, tra rõ việc này. Suốt một nồi Phật khiêu tường đã bị đoan đi rồi, tiêu kỳ hận nhiên, đây chính là nàng toàn bộ gia sản. Thương lai nhật tử phỏng trừng muốn ăn đất. Nguyên lai nhàm chán khi xem, cũng không gặp cái nào xuyên qua nữ chủ hôn thảm như vậy. Nàng thức quỷ khuất. Dựa quân đi đến nàng trước mặt, bị nàng biểu tình làm cho tức cười. Người còn không đi. Người nhất định phải giúp ta đem hung thủ tìm ra, ta muốn nàng gấp 10 lần bồi thường ta. Tiêu kỳ khẩn trương nói. Nếu thứ này bị ngươi hiến cho hoàng thượng, ngươi mạng nhỏ đều phải chơi xong rồi. Dựa quân như mày, nha đầu này có phải hay không đắc tội người nào? Lần này thật sự đa tạ ngươi. Tiêu kỳ chân thành tha thiết nói. Ta cũng không nghĩ học lên hiến có cái gì sai lầm. Dựa quân bị nàng khó được nghiêm túc biểu tình làm cho ngượng ngùng. Đúng vậy, học lên hiến. Xong đời, ta nhưng không có gì tài nghệ tiêu kỳ khổ hề hề nói. Ngươi nhưng có báo danh. Dược quân hỏi, cái này còn cần báo danh sao? Tiêu kỳ hỏi lại, dược quân nhẹ nhàng lấy cây quạt ở nàng trên đầu gõ một cái, không có báo danh, nơi nào có lên đài cơ hội. Không phải nói người người đều phải biểu diễn sao? Tiêu kỳ cảm thấy chính mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Ở hoàng thượng đại thần trước mặt biểu diễn tài nghệ là mỗi người cầu còn không được, cho nên mỗi người đều xua như xua vịt. Nào có người sẽ giống ngươi cái dạng này? Không chút nào quan tâm, thậm chí thế nhưng muốn làm một đạo mỹ thực liền thôi dựa quân cười trở về đi. Là cái dạng này sao? Tiêu kỳ nói thầm, chạy chầm đi lên, ta kia cũng không phải là bình thường mỹ thực. Đàn khải hân hương phiêu lắng diễng, Phật nghe bỏ thiền nhảy tưởng tới. Những lời này ngươi không có nghe nói qua sao? Dựa quân nghiêng nghe nàng liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là ra mặt đủ hậu, như vậy khen chính mình. Này chân tự tin, hiểu hay không? Tiêu kỳ phản bác. Dựa quân đột nhiên dừng bước, nhìn về phía nàng mặt, không có sai. Nếu nói tiêu Kỷ cùng phía trước có cái gì bất đồng, đại khái chính là như vậy một cổ tự tin cảm giác. Nhìn cái gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Tiêu Kỷ sờ hướng chính mình mặt. Dựa quân đem tay nàng kéo xuống, nói, thực hảo. Cái gì? Tiêu Kỷ bị hắn những lời này làm cho như lọt vào trong sương ngủ dựa quân phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình trong tay nắm tay nàng, hắn hoảng loạn buông ra, không có gì, nhanh lên đi trở về. Hắn đi cực nhanh, tiêu kỳ thực mau đã bị bỏ rơi, nhìn không thấy hắn thân ảnh, tiêu kỳ liền chậm rãi đi phía trước đi. Đi đến một chỗ hoa viên khi, liền thấy một đạo hắc ảnh lén lút chiều núi giả vị trí đi đến. Xuất phát từ tò mò, ở hắn sau khi rời khỏi, tiêu kỳ cũng đi tới núi giả bên trong. Người nọ tới nơi này là làm cái gì? Thân thân bí bí. Đang nghĩ ngợi tới liền phát hiện một cục đá phía dưới phóng một khối vải bố trắng, cầm lấy tới nhìn mắt. Sự đã thành, đông đảo môn phái đã nhích người, đi ma tông bao vây tiếu trử cùng thiên. Cùng thiên, nàng tâm thật mạnh một kích. Những người này muốn bao vây tiếu trử cùng thiên. Chẳng lẽ hắn cũng đã trở lại. Nhìn dáng vẻ, sẽ có chấp đầu người, nàng vội vàng đi ra núi giả. Đợi một lát liền thấy một cái thái giám bộ dáng người đi vào. Nhưng tìm được ngươi tiêu kỳ cảm thấy chính mình bả vai bị người chụp một chút, dọa tâm nhi run lên. Quay đầu lại phát hiện là vui sướng, vội vàng lôi kéo nàng một trận chạy chậm. Chờ đến không có người vị trí, nàng lúc này mới hỏi, ngươi không bồi ở ngươi tiểu thư bên người, tìm ta có chuyện gì? Là tiểu thư để cho ta tới tìm ngươi vui sướng bởi vì chạy chậm có chút thở hồn hẹn, trong ánh mắt đều là nôn nóng. Tả hải đường kêu người kêu ta. Tiêu kỷ còn không có hỏi xong, vui sướng liền lôi kéo nàng chiều học lên yến phương vị đi đến. Tiểu thư nhà ta bị hạ dược. Chính văn chương 620 phiên nhược kinh hồng. 2. Đương tiêu kỷ thấy tả hải đường khi, nàng đem chính mình bó ở ký túc xá cây cột mặt trên. Người làm gì vậy? Tiêu kỷ khó hiểu hỏi. Ta bị. Bị người hạ dược tả hải đường cái chán thấm đầy mồ hôi lạnh. Trên người quần áo cũng bởi vì lôi kéo có chút hỗn đột. Ngươi bị người hạ dược. Là ai làm? Tiêu kỳ chấn động. Nếu ta bị hạ dược, ai có thể được đến lớn nhất chỗ tốt? Tả hải đường cao ngạo trên mặt mang theo một cổ mất tự nhiên đường hồng. Ngươi là nói tiêu kỳ bừng tỉnh đại ngộ, lại không có đem tên nói ra. Ở ngay lúc này nàng cũng không nguyện ý loạn đứng thành hàng. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Ngươi hẳn là tìm dự quân. Dự quân há là mỗi người có thể sử dụng, ngay cả đương kim hoàng thượng đều không thể miễn cưỡng. Vui sướng giọng căm hờn nói. Đúng không? Hắn có lợi hại như vậy? Tiêu kỳ nói thầm. Ta kêu ngươi tới, là bởi vì chúng ta đều có cộng đồng địch nhân. Ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Tả hải đường luôn luôn cao ngạo trên mặt mang theo khẩn cầu. Tiêu kỳ có chút khó xử, căng ra đầu nói, ta có thể giúp ngươi cầu xin dự quân. Đã chậm. Hôm nay buổi tối hoàng hậu nương nương làm ta có thể hiến vũ. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta đi. Vì cái gì là ta? Tiêu kỳ kinh ngạc. Ta tin tưởng người chỉ có ngươi. Tả Hải đường nói cũng không tựa giả. Ta không cam lòng. Đây là ta cơ hội. Nếu một khi ta lên làm thái tử phi, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi xuất khẩu ác khí. Như thế nào? Ta không thế nào am hiểu khiêu vũ. Nói bậy, theo ta được biết. Ngươi tải múa so tiêu nguyệt còn muốn cao minh vài phần. Này rõ ràng là ngươi đùn đẩy chi từ tả hải đường cả giận nói. Tiêu kỳ xấu hổ, này nguyên chủ thế nhưng am hiểu tài múa, nhìn tả hải đường khó chịu bộ dáng nàng cũng không biết lại nên như thế nào cự tuyệt. Tuy ý vui sướng mài ép lôi kéo giúp nàng thay đổi vụ ý ề, hóa trang dung. Tiêu kỳ nhìn trong gương chính mình ở vui sướng khéo tay hạ trở nên vũ mị động lòng người, thanh tú khuôn mặt hơi thêm chút chuế. Thế nhưng sinh ra một loại mị hoặc đến mức tận cùng trạng thái. Ngay cả vui sướng chính mình cũng không dám tin tưởng, đây là phía trước bộ dạng bình phàm tiêu gia đại tiểu thư tiêu kỳ. Tiêu kỳ nhưng thật ra đã từng tìm tòi quá một người vũ cơ ký ức, đối với vũ bộ nhớ còn hảo, nhưng là nhảy dựng lên liền nói không chuẩn. Nếu lộ ra dấu vết, như vậy thân phận của nàng khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vui sướng giúp nàng mang hảo khăn che mặt lúc sau, nàng chậm rãi đứng lên. Tả hải đường nhìn nàng rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Nguyệt, ngươi nếu sử dụng loại này phương pháp đối đại ta, như vậy về sau phải hảo hảo phục bồi. Lúc này sắc trời đã đen, học lên bữa tiệc đã phát lên lửa trại. Ở đây mà trung ương, một cái cao 4 mét hình tròn sân khấu ở chỗ cao, hẳn là vì khiêu vũ chuẩn bị. Kế tiếp là tả ra thiên kim tả hải đường. Đợi trong chốc lát, cũng không thấy tả hải đường đắp lại. Đứng ở mặt trên công công sắc mặt tường đỏ Không biết nên như thế nào phản ứng Lúc này tiêu nguyệt tan mặc phượng đi lên trước tới Giống như là một con mỹ lệ phượng hoàng Dơ tay nhấc chân chi gian toàn là cao quý Người kia là ai a? Tiêu gia nhị tiểu thư tiêu nguyệt Quả nhiên là thiên tư quốc sắc Đáng tiếc Chẳng qua là tiêu gia đích nữ Bằng không nàng này tiền đồ không thể hạ lượng Có người phát ra tiếc hận Thái tử Chu Hạo Nhiên ánh mắt si mê nhìn về phía Tiêu Nguyệt, yêu thích chi tình buộc lộ ra ngoài. Hoàng hậu nương nương thấy, sắc mặt lạnh lùng, sắc đẹp hàng việc, có lẽ Tiêu Nguyệt cũng không phải tốt nhất Thái tử phi người được chọn. đương sự Tiêu Nguyệt say mê ở mọi người kinh diệm ánh mắt bên trong, nếu Hải Đường tỷ tỷ còn chưa chuẩn bị tốt, không bằng làm Tiêu Nguyệt trước vũ. đương nhiên, đương nhiên là có thể. Công công la lớn, Tiêu gia thiên kim Tiêu Nguyệt hiến vũ. 621-627 Chính văn chương 621 phiên nhược kinh hồng, 3. Tiêu Nguyệt hơi hơi không người, thanh nhạc dâng lên, nàng tay chân luyển chuyển nhẹ nhàng, tư thái mặn rượu. Nhất thời mọi người đều trầm mê ở nàng vũ bộ chung không thể tự thoát ra được. Lệnh tiên kim khuynh quốc khuynh thành, thật là tiện sát ta cũng. Một vị đại thần A Dua nói. Ha ha, lệnh tiên kim cũng không tồi. Tiêu Bảo Sơn đắc ý nói. Hổ thẹn. Hồ thẹn. Ta kia nữ nhi so với lệnh thiên kim quả thật là bình thường đến cực điểm đại thần nâng chén, kính một ly. Ha ha tiêu bảo sân cười, ánh mắt lại quét về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nơi đó. Dược quân hưng thú rã rời, bả vai bị tay nhỏ chụp một chút, quay đầu đi, lại thấy một che mặt nữ tử, cảm thấy kinh ngạc. Là ta lạp. Tiêu kỳ xúc lên khăn che mặt. Tuy rằng là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng dược quân tâm vẫn là nhịn không được rung động một chút. Ngay sau đó lại nhíu mày, ngươi đây là làm gì trang điểm? Mau đi cứu tả hại đường lạc, nàng bị hạ dược, bằng không ta muốn thay nàng khiêu vũ tiêu kỳ buồn rầu nói. Nàng ở đâu? Dược quân đứng lên, trong lòng có loại nói không rõ cảm giác, chính là không nghĩ làm người thấy nàng bộ dáng này đi khiêu vũ. Người cùng ta tới. Tiêu kỳ nhẹ nhàng lui xuống, dược quân ngay sau đó đứng dậy. Chờ ở mặt sau vui sướng thấy dược quân thế nhưng thật sự theo tới. Ngay sau đó kính sợ cúi thấp đầu xuống. Người động tác tốt nhất nhanh lên, chờ hạ liền đến lên đài lúc. Tiêu kỷ vốn dĩ cũng chỉ là ôm một tia hy vọng, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy dễ nói chuyện. Vui sướng đại khí không dám ra một chút, còn không có người dám như vậy đối dược quân nói chuyện qua. Này tiêu kỷ là ăn gan hùm mật gấu sao. Ai ngờ dược quân cũng không giận, chỉ là thấp giọng hướng thanh, ở đâu? Ý thức được hắn là ở đối chính mình nói chuyện, vội văng nói thỉnh dược quân cùng ta tới. Dược quân thật sâu liếc liếc mắt một cái tiêu kỳ, không nói một lời đi theo vui sướng phía sau đi rồi. Hô còn hảo. Tiêu kỳ che lại ngực, nhìn về phía sân khấu mặt trên. Tiêu nguyệt dáng múa quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, nếu chỉ cần làm nảng cái này gà mở tới thượng một đoạn, hiển nhiên là kém cỏi không ít. Này tiêu nguyệt có thể nói là cực kỳ tự phụ, cũng có kiêu ngạo tiền vốn, chẳng qua này thủ đoạn xem như có chút bị hội. Rõ ràng có thể dựa thực lực thủ thắng, lại thiên dùng ám chiêu, thật là hạ lưu. Một khúc vũ tất, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại nộ hoàn hồn, phát ra tiếng sấm bô tay. Nàng này chỉ ứng bầu trời có, tiêu gia giáo nữ có cách, xem thưởng Hoàng thượng Long Tâm Đại Duyệt nói. Tạ Hoàng thượng, tiêu nguyệt tạ ơn. Đúng rồi, như thế nào không thấy tạ ra tiểu thư. Hoàng hậu nương nương nhất phiền chán lấy sắc thờ người nữ tử, hơn nữa nàng là tiêu gia thứ nữ. Giờ phút này đối tiêu nguyệt quan cảm tự nhiên yếu đi rất nhiều tả ra tiểu thư Công công hô to một tiếng Tiêu kỳ nhìn thoáng qua phía sau Cũng không thấy có người tiền đến Chỉ có thể căng ra đầu đi ra phía trước tả ra tiểu thư Ngươi thật đúng là làm chúng ta đợi lâu Bởi vì nghĩ lầm nàng là tả hải đường Công công ngữ khí ôn hòa Tiêu kỳ không dám nói lời nào Chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu Tả hải đường làm người vốn là cao ngạo cho nên vẫn chưa làm người hoài nghi cái gì. Tiêu Nguyệt thấy nàng bình yên vô sự, ánh mắt lưu chuyển, dùng ánh mắt nhìn về phía Như Ý. Như Ý liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Dược rõ ràng cũng đã hạ, chẳng lẽ là không có uống. Thanh ngạc khởi, tiêu kỳ nỗ lực hồi tưởng vũ bộ, dần dần vũ động khởi thân thể tới. Có lẽ là thân thể vốn dĩ ký ức, đang nghe thấy quen thuộc giai điệu lúc sau, tự nhiên mà vậy động lên. Này dáng múa thế nhưng so tiêu nguyệt không nhường một tấc. nếu nói tiêu nguyệt là một con mỹ lệ phượng hoàng, hoa lệ mà cao quý. Như vậy tiêu kỷ vũ bộ tắc càng như là tắm hỏa phượng hoàng, làm người chấn động mà phân chấn. Chính văn chương 622 phiên nhược kinh hồng, 4. Diệu thay. Chu hạo nhiên nhịn không được khen. Mà tả tướng quân sắc mặt nháy mắt đẹp không ít, quanh thân càng là tụ tập một đám vớt ngông ngựa người. Hoàng hậu nương nương thấy nàng bị kín mặt thế nhưng sinh ra không ít hảo cảm cũng là liên tục gật đầu mọi người phản ứng làm tiêu nguyệt ngực buồn một hơi đặc biệt chu hạo nhiên ánh mắt thế nhưng vẫn luôn không có rời đi quá nàng chiều như ý sử một ánh mắt như ý thấy lĩnh ngộ xoay người rời đi tiêu kỳ tựa hồ thấy một cái khác tiêu kỳ chính mỉm cười nhìn nàng có phải hay không thực không cam lòng đâu tiêu hảo, khiến cho ta tới giúp ngươi làm mọi người xem xem tiêu gia đích nữ thực lực tiêu kỳ quên mình vũ Thế nhưng đêm này đầu khúc nhảy ra linh hồn Không cam lòng Dây rua, hoa lệ xoay người Dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng Lại không có bất luận cái gì Có thể ngăn cản nàng bước chân Toàn trường yên tĩnh Mỗi người đều vì như vậy vũ bộ sở khuyên đảo Làm ngươi đoạt tiểu thư nổi bật Như ý vòng đến sân khấu mắt sau Đem trong đó một cây dây thừng cắt đứt Kéo kẹt Một khúc xong, Tiêu kỳ mồ hôi đầy đầu dừng lại Hai mắt bên trong bị cảm động đôi đầy nước mắt Nàng đang muốn rời đi, toàn bộ sân khấu lại ngã xuống. Cẩn thận, bảo hộ hoàng thượng. Tiêu kỳ trọng tâm không xong, mắt thấy liền phải theo thái tử ngã xuống đi. Bên hông căng thẳng, nàng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Dược quân mang theo nàng chậm rãi rơi xuống. Cảm ơn tiêu kỳ kinh hồn chưa định. Dược quân không nói một lời, ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm khả nghi người, lại đối thượng như ý hoảng loạn đôi mắt. Quả thực là lớn mật. Người nào ở chỗ này tắc loạn. Tả tướng quân đứng lên, huy vũ thanh âm ở không chung quanh quẩn. Nô tài đáng chết. Làm hoàng thượng bị sợ hãi. Không nghĩ tới thế nhưng ra như vậy ngoài ý muốn công công quỳ xuống xin tha. Người quả thực là nên thiên đào vạn quả. Hoàng hậu nương nương lòng còn sợ hãi nói. Thôi, có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hoàng thượng xua xua tay, cũng không để ý, nói, đến là tả ra thiên kim vũ làm châm cảm xúc rất nhiều. Khi đó ta còn thân là hạt nhân ở Hàn Quốc, nhận hết khuất đủ. Là hoàng hậu bồi chấm vượt qua những cái đó nhất gian nan năm tháng. Hoàng thượng hoàng hậu nương nương hai mắt tưởng đỏ. Không biết tả ra thiên kim, ngươi nhưng có sở cầu. Chấm tất đồng ý ngươi. Hoàng thượng hiền từ nói. Tiêu kỷ vội vàng quỳ xuống, không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi không cần sợ hãi, có gì yêu cầu, lớn mật nói ra. Hoàng hậu nương nương nhân hoàng thượng kêu phiên ngôn ngữ. Đối nàng hảo cảm càng sâu Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương Thần nữ tội đáng chết vạn lần Tiêu kỳ sau lưng truyền đến tả hải đường thanh âm Xoay người liền thấy nàng sắc mặt tuy còn khó coi Nhưng quần áo đã chỉnh thể Đây là có chuyện gì nhi? Như thế nào hai cái? Mọi người ổ lên Tiêu nguyệt đôi mắt đẹp đảo qua hai người Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng giận dữ hỏi Thần nữ không biết vì sao chúng độc, vô pháp hiến vũ, tố vấn tiêu gia đại tiểu thư thiên vũ, lại không muốn quét hoàng hậu nương nương nhà hứng, cố tình chủ trương thỉnh tiêu gia đại tiểu thư thế thần nữ hiến vũ. Con thỉnh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội. Tả hải đường ở vui sướng nâng hạ đến gần, quy xuống. Lớn mật. Ai mượn lá gan của ngươi? Hoàng hậu nương nương giận mắng. Tiêu gia đại tiểu thư. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía che mặt tiêu kỳ. Chu hạo nhiên nghe xong, đồng tử co rút lại, hướng này yếu đuối tiêu kỳ thế nhưng có thể nhảy ra như vậy kinh thế vụ khúc sao. Còn không mau đem ngươi khăn che mặt thảo đi. Hoàng hậu nương nương thấy nàng không có phản ứng, nóng tính càng sâu. Tiêu kỳ theo lời đem khăn che mặt thảo đi, đại gia phiên nhược kinh hồng. Ngươi chính là tiêu gia đích nữ tiêu kỳ. Hoàng thượng hỏi, nghe nói tiêu gia đích nữ mềm yếu, thái tử nói muốn từ hôn là lúc, hắn vẫn chưa phản đối. Như vậy tính tình là tuyệt đối không thích hợp hoàng thất, nhưng trước mắt cái này hiển nhiên cùng nghe đồn không hợp. Chính văn chương 623 cha ra manh mối 1. Khởi bẩm hoàng thượng, này nghiệt nữ thật là ta tiêu ra đích nữ, nghiệt nữ còn không quỳ hạ. Tiêu bảo Sơn quát lớn nói. Tiêu kỳ nhìn hắn một cái, không tiêu ngạo không xiểm định đứng ở một bên. Nghiệt nữ. Tiêu bảo Sơn làm bộ liền phải đánh nàng, lại bị bên cạnh dược quân giành trước một bước bắt được hắn tay. Dược quân mày không tự giác nhân lại, lệnh lùng nói, ngươi đây là làm chi? Ở trước mặt hoàng thượng dám như thế làm càn. tiêu khanh ra không cần khẩn trương, chẳng cũng không có nói muốn hỏi trách. Hoàng thượng nhẹ nhàng nói, đôi mắt lại chứa đầy thâm ý nhìn mắt dược quân. tiêu ra đích nữ thế nhưng có thể làm người này ra tay, hiển nhiên không đơn giản. Như vậy hạo nhiên mất đi vị này vị hôn thê, hay không là cái sai lầm đâu? Là, hoàng thượng. Tiêu bảo Sơn không dám lô mãng, trung quy trung củ đứng ở tại chỗ. Ngươi nói ngươi trúng độc. Ra sao độc? Hoàng thượng đem tầm mắt rời về phía tả hải đường. Hồi hoàng thượng, là mị dược tả hải đường lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người như mày. Loại này hạ tam lạm thủ đoạn thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong cung, quả thực là lệnh người khinh thường. Đại gia ánh mắt như có như không đều nhìn về phía một bên đứng Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt đôi tay ẩn với trong tay háo hơi hơi nắm chặt hời. Sự tinh phát triển hiển nhiên ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nếu tả hải đường ở hiến vũ là lúc làm trò cười cho thiên hạ chống chất, như vậy đại gia tầm mắt đều sẽ bên trái hải đường trên người. Hiện giờ không chỉ có làm tiêu kỳ tỏa sáng rực rỡ, thậm chí tả hải đường cũng bình yên vô sự. Như vậy hạ dược việc nghiễm nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nàng trên người, này thật là tính sai cực kỳ. Thật có thể nói là là vì người khác làm áo cưới, Không nghĩ tới tiêu kỳ thế nhưng còn có lưu thủ. Lớn mật, loại này dược lại sao lại ở trong cung xuất hiện. Hoàng hậu nương nương tức giận. Hồi hoàng hậu nương nương, là thật sự, dược quân có thể vi thần nữ làm chứng. Tả hải đường mặt hơi hơi đỏ lên. Đích xác tả tiểu thư sở trung chi độc là mị dược. Dược quân khẽ mở môi mỏng, vẫn chưa dấu dếm. Có dược quân bảng tường trình, phía dưới người bắt đầu trâu đầu ghé thai lên. Người nào thế nhưng sẽ như thế ác độc. Hoàng thượng ngưng mi, chuyện này phát sinh ở trong cung đó là một cọc rèm pha, còn chuyện tốt thái cũng không có tiến hành đến không thể cứu lại cục diện. Chu Hạo Nhiên đột nhiên nhảy ra tới, định là tiêu kỳ tưởng cấp lấy hiến vũ cơ hội, tùy thời hướng tả tiểu thư hạ độc, nàng này thật là ác độc. Tiêu kỳ cười lạnh, người dễ thân mắt thấy thấy ta hạ độc. Nếu thái tử điện hạ chính mắt nhìn thấy, lại không ngăn cản, hay không nhưng coi làm thần nữ đồng yêu. Ta tự nhiên không có chính mắt nhìn thấy. Chu hạo nhiên bị này một phen trách móc, mất đúng mực. Không có chính mắt nhìn thấy, liền nói giống thật là như vậy một hồi sự dường như, hay không cũng có tội khi quân. Tiêu kỳ hùng hổ dòa người. Chu hạo nhiên nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì đó. Tỷ tỷ, thái tử điện hạ cũng là quan tâm hải đường tỷ tỷ, cho nên mới sẽ nhất thời thất ngữ, ta tin tưởng tỷ tỷ sẽ không làm ra loại chuyện này. Tiêu nguyệt ôn nu nói. Đúng không? kia hắn vì sao không nói là muội muội ngươi hạ độc? Ở đây cũng cũng chỉ có ngươi cùng hải đường muội muội muốn hiến mũ, nếu nàng xấu mặt, không phải càng phụ trợ ra ngươi đệ nhất mỹ nhân danh khí. Tiêu kỳ cười nói, muốn đem chậu phân hướng nàng trên đầu khấu, không có cửa đâu. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nguyệt nhi lại như thế nào sẽ làm ra loại này bị hỏi sự tình? Chu hạo nhiên hộ tiêu nguyệt xuất ruột, nhất thời tình thế cấp bách thế nhưng kêu nàng khuê danh. Nay cử làm hoàng hậu nương nương càng thêm không mừng, nàng nói, việc này chắc chắn cha cái cha ra manh mối các ngươi liền không cần tranh cãi nữa trước Là, mọi người liên tục đáp lời. Chuyện này liền giao cho thái tử đi cha, cũng coi như đối hắn một cái rèn luyện. Hoàng thượng nói, là, phụ hoàng, chu hạo nhiên lĩnh mệnh, chính văn chương 624 cha ra manh mối 2, lần này học lên yến, thành tựu tiêu kỳ. Thế cho nên nàng đến nơi nào đều trở thành tiêu điểm, hành sự cũng càng thêm không có phương tiện lên. Đơn giản nàng hạ khóa liền ngốc tại trong phòng, kỳ vọng thời gian lâu rồi, những người này sẽ đem nàng cấp quên. Ngươi cả ngày tránh ở trong phòng, không ra đi đi một chút. Tả hải đường đi vào tới, đối với hoa ở trên giường tiêu kỳ hỏi. Ngươi vì sao vạch chân ta? Tiêu kỳ hỏi. Ngươi không nghĩ làm nổi bật. Tả hải đường hỏi lại. Tiêu kỳ gật đầu. Trên thực tế nàng chờ đợi chính là không có tiếng tâm gì tìm được thần khí, sau đó trở về cứu ba ba mụ mụ. Nơi này hết thể đều là mây bay, trước sau sẽ hóa thành một mảnh đám mây, mang cũng mang không đi. Ngươi thật đúng là kỳ quái. Tả hải đường nhẹ giọng nở nụ cười, này cũng khó trách, bằng ngươi tư sắc cùng dáng múa ở tiêu phủ vẫn luôn điệu thấp, nếu không phải ngươi có tâm che giấu, cũng không đến mức nói hiện tại mới nhất mình kinh nhân. Tiêu kỳ vô ngữ. Này thật đúng là hiểu lầm. Nguyên lai like cái kia cũng là không để cho, cho nên nàng cũng không biết vì sao nàng sẽ như thế điệu thấp. Thôi, ta lại đây là muốn hỏi một chút ngươi tả hải đường trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, giữa quân cùng ngươi là cái gì quan hệ. Tiêu kỳ xem nàng vẻ mặt tiểu nữ nhi kiều thái, quả thực bị mù nàng hợp kim ti tắn mắt. lãnh nạo tả hải đường đây là xuân tâm manh động. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi từ bỏ thái tử. Tả Hải đường cảm thấy nàng hỏi quá mức trắng ra, có chút xấu hổ buồn bực nói, thái tử hắn trong mắt căn bản là không có ta, hôm qua ở học lên bữa tiệc đối tiêu nguyệt là mọi cách giữ gìn, ta cần gì phải đối hắn nhớ mãi không quên. Cũng đúng, ngươi vốn là thiên tri tiêu nữ, cũng không cần quá mức lấy lòng hắn. Tiêu kỳ gật đầu, đối nàng dám yêu dám hận quả quyết tương đương tán thưởng. Cho nên, ngươi cùng dược quân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tả Hải đường hỏi không có gì quan hệ, bèo nước gặp nhau mà thôi. Tiêu kỳ nhẹ nhàng nói, tả hải đường cũng không phải thực tin tưởng, nàng thử hỏi, kêu hôm qua ngươi kêu hắn đi giúp ta xem bệnh, hắn liền đi. Ta cũng không xác định hay không có thể đem hắn kêu đi, không nghĩ tới hắn thật đúng là nể tình. Hoặc là hắn là hướng về phía ngươi đi. Tiêu kỳ suy đoán, thật sự, tả hải đường trên mặt mang theo thẻ thùng, biết rõ có lẽ không phải thật sự, vẫn là nhịn không được tâm hoa nội phóng. Ta đây cũng không biết ta. Tiều kỷ nhún bay, nếu ngươi muốn biết tự mình đi hỏi hắn hảo, vì cái gì tới hỏi ta? Ta lại không phải hắn con run trong bụng. Run búa. Tả hải đường nhướng mày, ngay sau đó nói, loại chuyện này ta như thế nào hảo hỏi xuất khẩu, ngươi cùng dược quân là bằng hữu, có thể hay không giúp ta đi hỏi? Nô, ta cùng hắn là bằng hữu sao? Ta như thế nào không biết? Tiều kỷ khoa trương nói. Tiêu kỷ vẫn là đem dược quân cấp ước ra tới, hắn ăn mặc màu bạc huyền y đi tiến đến phó ước. Đang xem thấy nàng bóng dáng sau, khoe miệng không tự giác hướng lên trên miết lên. Người tìm ta. Đúng vậy. Ta tìm ngươi tiêu kỷ đứng lên ngây ngô cười, làm hồng nương này vẫn là lần đầu tiên. Hai người trầm mặc, tựa hồ đều đang đợi đối phương mở miệng. Nếu ngươi tìm ta không có việc gì, ta liền đi trước. Dược quân nói liền phải xoay người. Tiêu kỳ vội vàng đem hắn ống tay háo túng chặt. Ta muốn hỏi một chút ngươi nhưng có ái mộ nữ tử. Ái mộ nữ tử. Dược quân ánh mắt sáng quét nhìn trước mắt nhân nhi, cánh tay tương tiếp địa phương thế nhưng sinh ra một cổ địa lưu, làm hắn cả người đều tâm thần rung động. Nếu không có, ta tưởng hướng ngươi đề cử một người. Ngươi cảm thấy tả hải đường thế nào, lớn lên xinh đẹp, ra thế cũng hảo tiêu kỳ đang muốn đi xuống nói, lại bị dược quân huy tay háo phất khai. Nếu ngươi tìm ta tới là tưởng giúp ta làm mai mối, ngươi đại nhưng không cần. Chỉ cần ta gật đầu, nữ nhân có rất nhiều. Dược quân lệnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, để lại cho nàng một cái bóng dáng. Chính văn chương 625 cha ra manh mối, ba. Thấy dược quân đi rồi, tả hải đường chạy chậm mà đến, hỏi, hắn nói như thế nào a? Hắn thấy nàng đầy mặt chờ đợi, tiêu Kỳ không nghĩ đã kích nàng, nhưng lại không có cách nào trái lương tâm nói cũng chỉ có thể nhún nhún vai Cũng đúng, ta cho ngươi đi thử thật sự quá đường đột, cũng chưa cho hắn chuẩn bị tâm lý, hắn khẳng định thực tức giận. Ngươi như vậy lại đi nói nói, ta nguyện ý chờ tả hải đường tính tình quả thực là 180 độ đại chuyển biến. Tiêu kỳ trừng lớn hai mắt, cái gì? Thế nhưng còn muốn đi nói. Không đi, muốn đi chính ngươi đi thôi. Loại chuyện này vẫn là bản nhân đi tương đối thỏa đáng. Nàng nhưng không nghĩ lại đi mũi dính đầy cho. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến đây. Ngươi liền đi lúc này đây, lúc này đây lúc sau ta nhất định sẽ không lại phiền ngươi. Tả hải đường đau khổ cầu xin. Thật sự, tiêu kỳ nhúng mày. Ơn, liền lúc này đây. Tả hải đường đáp. Tiêu kỳ ai thán, nàng thật là thiếu nàng. Vậy được rồi. Liền lúc này đây, thành bại ta đều không phụ trách. Vô luận thành bại, ta nhất định sẽ giúp ngươi trở thành thái tử phi. Tả hải đường hứa hẹn nói, đừng, ta đối cái kia không có hứng thú. Tiểu kỷ dọa không nghĩ đi. Ở một bên thủ sau, tiêu nguyệt cùng như y đang đứng ở nơi đó, đang nghe thấy hai người đối thoại lúc sau, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua liền rời đi. Đi xa một ít, như y nói, đại tiểu thư cũng thật là, thế nhưng cùng tả hải đường cho nhau cấu kết, quả thực là ăn cây táo, rào cây sung. Chuyện này, ta tự nhiên sẽ cùng phụ thân giảng. Tiêu Nguyệt con cong môi, nếu làm này hai người hợp tay, như vậy nàng phần thắng liền phải tiểu thương rất nhiều. Lại nói Tiêu Kỳ một đường tìm được rồi dược quân phòng, không thể không nói nơi này hoàn cảnh so nàng bên kia muốn cao không ít cấp bậc. Đi vào hắn phòng bên ngoài, phát hiện môn cũng không có khóa, hô thanh không ai đáp lại, Tiêu Kỳ đẩy cửa đi vào. Lần này tin tức có thể tin được không? Một giọng nam tự hành lang truyền đến, Tiêu Kỳ theo bản năng trốn đến bình phòng mặt sau. Nàng vì cái gì muốn trốn? Tiểu kỳ đang muốn đi ra, chỉ nghe Nam Âm nói tiếp, lần này thần khí tin tức chỉ sợ có trá. Tiểu kỳ trong lòng ngảy dựng đột nhiên nghe thấy thần khí hai chữ, thân mình lại rụt trở về. Ngươi là nói, đây là có người cố ý thả ra tin tức. Chu bá giật nói, đúng vậy, thần khí tin tức luôn luôn ẩn nấp, lần này khắp nơi thế lực đều thu được tin tức, kia nhất định là có người cố ý bố cục. Dựa quân nói, Chúng ta đây lần này liền án binh bất động. chu bá giật nói. Việc này ta bớt thời giờ đi một chuyến, thuận tiện sẽ sẽ cùng thiên. Dược quân đang nói, ánh mắt đột nhiên bắn về phía bình phòng mặt sau. chu bá giật cũng phát hiện không thích hợp, cùng dược quân hai người từng bước tới gần bình phòng. Hai người nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiêu kỳ thực mau liền nghe không thấy, nàng suốt ruột để sát vào bình phòng. Dược quân cùng chu bá giật hai người đem bình phòng kéo ra. Tiêu kỳ nhất thời không bắt bẻ nhào vào mặt trên, theo bình phong liền hướng trên mặt đất đảo đi. A, Thấy rõ là tiêu kỳ sau, dược quân rỗi tay liền giữ nàng lại tay áo, dùng sức hướng trong lòng ngực vùng, hai người liền ngã ở trên mặt đất. Tiêu kỳ ghé vào dược quân trên người, doa thở hừng hộp. Kia dược quân, ta đi trước. Chu ba giật thấy hai người quen biết, rời đi ánh mắt. Tiêu kỳ nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, ngồi dậy hướng về phía dược quân ngây ngâu cười. Ha ha, ta là gặp ngươi phòng không có đóng cửa, liền vào được. Còn không nhanh lên lên. Dựa quân sắc mặt thực lãnh. Nga. Là. Tiêu kỳ hoảng loạn từ hắn trên người bỏ dậy, vươn tay muốn đi kéo hắn, lại bị hắn ghét bỏ làm lơ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Dựa quân vô vỗ trên người thổ, xoay người ngồi ở trước bàn. Chính văn chương 626 cha ra manh mối. 4. Ngươi thật sự không suy xét suy xét.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 Có chút. Tiêu kỳ gật gật đầu, cũng không che giấu. Này không phải ngươi có thể biết được, ngoan ngoan ngốc tại trong cung mặt. Hắn nhàn nhạt nói. Nga tiêu kỳ ứng thanh, ta đây đi về trước. dựa quân cũng không lý nàng, tiêu kỳ đi đến cạnh cửa chưa từ bỏ ý định nói câu, tả hải đường không tồi, ngươi suy xét một chút ta. Bằng không đến lúc đó bị người cấp đoạt đi rồi, ngươi đừng hối hận. dựa quân giết người ánh mắt bắn tới, tiêu kỳ đã biến mất ở cửa.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 Lúc này điếm tiểu nhị đem chuẩn bị tốt thức ăn đã đưa đến phòng, này bình nữ nhi hồng là lao bản đưa cho hai vị, thỉnh chăm dùng. Tiểu kỳ vội và ngồi xuống, chân chó thế hắn thỉnh hảo cơm, dựa quân, ngài thỉnh ăn. Sau đó giúp chính mình thỉnh một chén, không nghĩ tới loại này tiểu điếm thái sắc lại là như vậy hương, thật là không thể tướng mạo Nàng ngón trỏ đại động, không đợi dựa quân khai ăn cũng đã thúc đẩy. Dựa quân nhìn nàng ăn, cũng không có động chiếc búa.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 Tay nhỏ không an phận từ hắn to rộng và táo trượt đi vào. Đáng chết! Dược quân rủa thầm một tiếng, ngón tay thon dài nắm nàng hàm dưới, bức bách nàng đem đan dược căn xong. Nô tiêu kỳ kháng cự, tay càng thêm không an phận lên. Dược quân không thể không một tay bắt lấy nàng tác loạn tay, một tay bắt được nàng cằm, Nhìn nàng mê mang hai mắt, ngăn chặn nàng ngồi, không cho nàng đem đan dược phun ra. Hôm sau, tiêu kỳ mở to mắt, cảm thấy có chút không thích hợp. Đâu bởi vì say rượu đau lợi hại, nàng ngồi dậy lại phát hiện chính mình chỉ ăn mặc hiếm. Lắp bắp kinh hãi, xuống chút nữa xem, quần lót còn ở. Nàng thở hát ra, còn hảo. dựa quân yên lặng đứng ở phía trước cửa sổ, đem nàng phản ứng xem ở đáy mắt. Đầu dương có bộ quần áo mới. Nghe được tiếng người, tiêu kỳ đột nhiên quay đầu, người đem ta thế nào? Ta đem ngươi thế nào? dựa quân cơ hổ nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì ta không có mặc quần áo?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 Không nghĩ tới hắn công phu lại là như vậy lợi hại, đối phó hắc ý lì nhân Hàn Bách Hiên thành thạo. Thực mau hắc Y lì nhân liền bại hạ trở tới, bị Hàn Bách Hiên đánh thành trọng thương. Tiêu kỳ bước nhanh chạy qua đi, làm bộ mới tìm được hắn bộ dáng, ngươi không sao chứ? Hàn Bách Hiên nghiêng nghe nàng liếc mắt một cái, đối với trên mặt đất hắc ý lì nhân hỏi, các ngươi là ai phai tới? Ngay sau đó hắc Y lì nhân tất cả đều ngã xuống đất bỏ mình, khỏe miệng chảy ra máu đen tới.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 Tiêu kỳ tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ như thế ôn nu, nhưng là cũng sẽ không tự thảo không thú vị đi dò hỏi tới cùng. Hai người đi rồi một hồi lâu, hắn bách hiên thấy nàng cùng mệt mỏi, cố tình chậm lại bước chân. Cuối cùng ở một chỗ dòng suối nhỏ phía trước nghỉ tạm lên. Ta như thế nào không thấy ngươi bao vây, chúng ta ăn cái gì a? Tiêu kỳ nhịn không được hỏi. Ngươi đói bụng. Đương nhiên, ta lại không phải thần tiên. Tiêu kỳ ồn nào?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 Nàng tâm mắt chuyển hướng dòng suối nhỏ, thái dương ánh sáng chết xạ dòng suối nhỏ chung lệ ra từng đạo ánh sáng. Thế nhưng có cá. Ánh mắt của nàng tức khắc tinh tinh sáng lên tới, ngươi chờ, ta cho ngươi lộng an. Nàng ở Hàn Bách Hiên kinh ngạc ánh mắt bên trong vãn nổi lên tay áo cùng ống quần, lộ ra tuyết trắng da thịt. Một đường chạy chậm, nhảy vào dòng suối nhỏ nội. Hàn Bách Hiên hơi hơi gãy mắt, phi lễ chớ coi. Chính văn chương 630 âm lưu sơ hiện, 4.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 Nội công bắt đầu thế nàng cầm quần áo lộng làm. Không đến 10 phút công phu, tiêu kỳ phát hiện quần áo của mình thế nhưng toàn làm. Nàng kinh ngạc cảm thán, lợi hại. Muốn ăn cá nướng? Hàn Bách Hiên hỏi. Đúng vậy. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi làm. Tiêu kỳ tâm tình không tuổi. Hàn Bách Hiên nhẹ nhàng gật đầu, đi đến dòng suối nhỏ bên, tùy ý đem vung tay lên. Chỉ thấy dòng suối nhỏ mặt ngoài bắn khởi một tầng kịch liệt bọt nước.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 Hàn Bách Hiên buồn cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn nàng, thật đúng là cái tiểu hải tử. Chính văn chương 631 nguyên lai là ngươi, một thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh dựa quân thế nhưng còn có như vậy một mặt. Lãnh trào thanh âm làm tiêu kỳ đột nhiên cứng đờ. thanh âm này nàng thật sự vô pháp quên. Quân thiên, như thế nào lại ở chỗ này? Vô trần, ngươi không cũng giống nhau, sở hữu môn phái đã phái người tiến đến bao vây tiêu trừ. Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này cùng ta nghiên cứu như thế nào cá nướng sao? Hàn Bách Hiên hỏi. Tiểu kỷ xoay người, liền thấy Cuồng thiên tử rừng cây chỗ sâu trong đi tới, lộ ra kia trường tuyệt thế dung nhan. Một thân màu đen áo choàng đem hắn sấn tư thế bay hùng lẫm lẫm. Nga, chẳng lẽ ngươi tới đây không phải vì việc này? Cuồng thiên khỏe miệng hơi tiểu, mắt đỏ toàn là trào phúng. Ngươi nói đi. Hàn Bách Hiên hỏi. Còn không mau đem cá lấy tới? Cung thiên thái độ khắc thường, tuy tính ở một cục đá ngồi xuống dưới. Này 360 độ đại xoay tròn, làm tiêu kỷ cơ hồ đem trong miệng thịt cá cấp phun ra tới. Chẳng lẽ nói hai người kia là nhận thức? Ngươi vẫn là một chút không thay đổi. Hàn Bách Hiên đưa qua đi một con cá, có đoạn nhật tử không thấy, ngươi tuổi hồ không ở. Ân, đi một chỗ. Cùng thiên không biết nghĩ tới cái gì. Tiêu kỷ nỗ lực làm chính mình tồn tại cảm rơi chậm lại. Thấy thế nào này hai người đều như là hảo cơ hữu hình thức? Chẳng lẽ cùng thiên bị đả kích thích thượng nam nhân? Nàng đem tầm mắt rời về phía Hàn Bách Hiên, bất đồng với đối nàng lánh khốc, giờ phút này đã là Xuân Phong mãn diện. Vô luận thấy thế nào, đều có vẻ cơ tình chăn đầy. Đáng tiếc, hai cái đại xoái ca. Tiêu kỳ ai thán lắc đầu? Nữ tử này là ai? Cùng thiên quay đầu đi xem nàng, không biết vì sao tổng cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm giác.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 Thấy hắn ánh mắt chuyển tàn nhẫn, tiêu kỳ phía sau lưng một trận lệnh cả người. Ngươi có tính toán gì không? Hàn bách hiên hỏi. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm khó dễ được ta? cung thiên hỏi lại, trước sau như một cuồng. Cũng đúng, ta cũng không quan tâm cái này. Nơi này là không thật sự có thần khí xuất hiện. Hàn bách hiên hỏi. Mặc dù có thần khí, ta cũng muốn định rồi. cung thiên nhàn nhạt nói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 Tiêu kỳ bình tĩnh nói, hảo cơ hữu, hảo cơ hữu chính là bạn tốt ý tứ. Tiêu kỳ cười giải thích, ta cùng vô trần quen biết mấy trăm năm, ấn ngươi cách nói thật là hảo cơ hữu. Hàn Bách Yên nói, phúc, mấy trăm năm, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài từ sao. Tiêu kỳ phiên trận trắng mắt, này quả thực là không thể tưởng tượng. Chính văn chương 632 nguyên lai like là ngươi, hai, ngươi tu hành, mấy trăm năm tính cái gì.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 Ngài bộ dạng còn cùng tiểu tử dường như. Tiêu kỳ xấu hổ cười nói. Hàn Bách Hiên thấy nàng đối chính mình xưng hô biến thành ngài, liền biết nàng vẫn là để ý, nếu luận tu hành, ta đích sắc còn ở thanh niên. Nô! Không hiểu biết. Tiêu kỳ chạy đến bên dòng suối nhỏ rửa rửa tay. Hàn Bách Hiên nhẹ con ngôi, nhìn chăm chầm nàng bóng dáng, tấn nàng tuổi, thật sự có chút châu già gặm có non hiềm nghi. Chẳng qua, hắn nhìn chúng. Tự nhiên là sẽ không buông tay. Đang xem cái gì? Cùng thiên hỏi. Không có việc gì, uống rượu. Hàn Bách Hiên thu hồi tầm mắt. Hai người đối ở mấy chén, lão Hưu gặp nhau, tất nhiên là một fan tâm sự. Tiêu Kỳ thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, không nghĩ làm Cùng thiên phát hiện chính mình thân phận, liền lưu tại bên dòng suối nhỏ chơi thủy. Liêu Yên Nhi đã chết. Cung thiên lệnh băng con người khó được lộ ra một tia yêu thương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 Cung thiên nhìn từ trên xuống dưới nàng mặt, trừ bỏ cặp kia rảo hoạt đôi mắt, mặt khác thế nhưng không một điểm tương tự chỗ. Hàn Bách Hiên thấy hắn thần sắc có gì, hỏi, các ngươi nhận thức. Cùng thiên lắc đầu, hoan thanh nói, chẳng qua tên cùng một cái nha đầu thối giống nhau. Nha đầu thúi, lại là như vậy hình dung chính mình nhân nhân cứu mạng, quả nhiên hốn đàn. Tiêu kỳ ẩn nhẫn tức giận, không nói gì. Nga!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 Hàn Bách Hiên ăn ý nói, thế nhưng còn muốn giết chính mình nhân nhân cứ mạng, sớm biết rằng lúc ấy khiến cho người chết tính. Tiêu kỳ ở phía sau hận không thể dùng tầm mắt ở cung thiên trên lưng trước mấy cái lỗ thủng ra tới. Chính văn chương 633 nguyên lai là ngươi, bà. Cung thiên ngầm cung điện là ở rừng rậm chỗ sâu tròng, liền cùng ngày đó giống nhau, phía trước là một rừng cây. Ở cung thiên không biết động cái gì lúc sau, đại môn mở ra.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 Ba người đi đến trong đại sảnh, liền thấy những cái đó H.I.I. hay nhân thi thể bị dịch tiến vào, song song liệt ở đất chống thượng. Thấy ba người tiến vào, cầm đầu người áo đen tiến lên hội báo, chủ tử, những người này trên người không có bất luận cái gì manh mối, hiện nhiên là làm chuẩn bị. Chẳng qua, này đó thích khách sở xuyên dạy đều là bên trong thành cẩm tú dạy phường sở chế. Hảo, đi cha. Cùng thiên quân vô trần nói. Đúng vậy người áo đen vung tay lên.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 Tiêu kỳ khẩn bắt được ống tay háo của hắn ngón tay run lên, ngay sau đó lui về phía sau một bước. Hắn nói, hắn muốn lấy cánh mạng hộ nàng. Hai người đều phát hiện nàng thật nhỏ động tác, quân vô trần cười nói, Hàn, tựa hồ chỉ là người một bên tình nguyện, ha ha ha hắn cười rời đi đại điện. Tiêu kỳ thật cẩn thận đi theo Hàn Bách Hiên phía sau. Hàn Bách Hiên đối nơi này đã giá nhẹ con đường quen thuộc, thực mau tìm được rồi phòng cho khách, mấy ngày nay ngươi ở nơi này.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 Cái gì là ái? Ngươi hiểu cái sao? Quân vô trần đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Ta hiểu. Ái là làm đối phương hạnh phúc. Ngươi đâu? Ngươi ái là cái gì? Ngươi ái là đoạt lấy, là cưỡng bách. Ngươi đem liều yên nhi cầm tù tại bên người, làm nàng cùng người yêu chia liễu, cùng thân sinh cốt nhục không thể tương nhận. Ngươi là ác ma. Tiêu kỳ lên án hắn hành vi phạm tội. Ta là ác ma. Quân vô trần hung tận mà nhìn nàng. Mắt đỏ tràn ngập lệ khí Cho nên đâu Ngươi nói ngươi ái liều yên nhi Ta căn bản là không tin Tiêu kỳ cường trống nói Ta không yêu nàng quân vô trần đột nhiên Như là bị giải khí khí cầu giống nhau lảo đảo một chút 635 642 Chính văn chương 635 Giết hắn 1. Vô trần Ngươi thật sự thật quá đáng Hàn Bách Hiên tới rồi Thấy tiêu kỳ trật vật bộ ráng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 Nhất thời không có nghị thông suốt mà thôi. Nhất đáng giận chính là màn này sau người, mấy năm nay ta vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm, chắc chắn vì các người báo thủ. Chính văn chương 636 giết hắn. hai Sai rồi, sai rồi quân vô trần chạy như điên gia đại sảnh. Hàn Bách Hiên một trưởng hung hăng mà chụp ở ghế trên, ghế rửa hóa thành hai đoạn, cùng trên mặt đất hỗn độn hôn thành một mảnh. Này chú định là một cái vô miên đêm.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 Quân vô trần nhẹ giọng cười, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên đem tiêu kỷ kéo lại trước người. Tiêu kỷ. Không sai. Là ta. Tiêu kỷ không thể không thừa nhận chính mình thân phận, ít nhất ở thế giới kia, hắn đôi chính mình cũng không có sắc ý. Trên cổ tung điểm, quân vô trần mắt đỏ ở trong bóng tối nếp gấp nếp gấp rực rỡ. Ngươi như thế nào đến nơi đây? Chính là không cẩn thận tới, ngươi trước đem ta buông ra. Tiêu Kỳ giấy ruộng.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 Như thế nào? Hàn Bách Hiên xúc động buột miệng thốt ra. Lời nói rơi xuống, ba người sắc mặt đều là biến đổi. Tiêu kỳ đánh giá hai người sơn mặt, ngược thình tịch nghệ, không biết ở chờ mong chút cái gì. Quân vô trần mắt đỏ càng thêm thâm thúy lên, khỏe miệng xả ra một mặt tà tứ tươi cười, không đổi, tìm thần khí các bằng bản lĩnh. Hàn Bách Hiên ánh mắt buồn bã, nói, mặc kệ các ngươi phía trước có cái gì gấp mắt, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nàng.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 Tiêu Kỳ giận dỗi nắm lên chiếc đũa muốn ăn bữa sáng. Ngươi tuổi hồ không có đương nô lệ tự giác, quy ta. Quân vô trần không quen nhìn nàng kia phó không sao cả bộ dáng, ra tiếng sai sử nói. Tiêu Kỳ đứng lên, hung hăng mà nói, chỉ cần ngươi không sợ bị ta độc chết liền hảo. Nói xong, gấp một chiếc đũa thịt mỡ đưa tới hắn bên miệng. Ngươi tới. Quân vô trần nghiêng ngay nàng. Một cái người áo đen nháy mắt xuất hiện ở trong đại sảnh, chủ nhân. Đêm hôm nay đầu bếp tay cấp băm. Quân vô trần vân đạm phong khinh nói. Từ từ, cái gì băm? Tiêu kỳ kinh tủng. Nhiều như vậy thì mỡ, chẳng lẽ không nên băm sao? Quân vô trần mặt vô biểu tình, tựa hồ băm người khác tay cùng ngoạn nhi dường như. Này khối ta ăn, không cần thiết băm. Tiêu kỳ hoảng loạn đặt ở miệng mình trung, lại kẹp lên một khối gầy đưa tới hắn bên miệng. Quỳ trên mặt đất người áo đen nháy mắt mục trừng an lạc, trời ạ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 Nghe được bên trong đối thoại, Tiêu Kỳ nghiêng mắt nhìn về phía phía sau người. Những người này thật sự thực đê tiện, quả nhiên ở thời đại này không có thuần túy người tốt. Đương nhiên, quân biến thái càng hòa hảo người đắp không thượng cái gì biên. Chẳng qua, như vậy lấy chính mình lích lợi đi thương tổn, bôi đen những người khác thật sự hảo sao. Ít nhất nàng làm không tới. Quân vô trần khỏe môi từ đầu đến cuối đều nhìn này, tựa hồ bên trong âm như cùng hắn không có gì quan hệ.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 không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đứng ra thế hắn nói chuyện. Ngươi cái này tiểu nữ hoa, hoa đám mình truy lạc, quả thực là cho thiên hạ nữ nhân mất mặt." Phi Vân Tông Liễu Thật đạo nhân mở miệng quát lớn nói. Vừa dứt lời, Quân Vô Trần một tay khẽ nâng, Liễu Thật đạo nhân ngực đau xót, cả người triều mặt sau đánh tới. Quân Vô Trần lạnh lùng nghiêng nghe qua đi, nàng còn không tới phiên ngươi nói ra nói vào. "Liễu Thật đạo nhân, ngươi không có việc gì đi." Thanh Thống trưởng lão tiến lên,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 Quân vô trần dù bận vẫn lung dung nhìn nàng. Ta tưởng đưa điểm ăn cho ngươi, nơi nào nghĩ đến các ngươi đang nói lời nói. Tiêu kỷ một hơi đem nói cho hết lời. Ăn. Quân vô trần nhướng mày. Ân. Tiêu kỷ liều mạng gật đầu. Quân vô trần mắt đỏ liếc hướng cây trúc mặt sau hộp đồ ăn. Vì cái gì? 643-650. Chính văn chương 643 không thể hiểu được. Một. Cái gì vì cái gì?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 Mỗi một loại đều có thể làm người sống không bằng chết. Quân vô trần nghiến răng nghiến lợi nói, cái này nha đầu túi đối nàng hơi chút hảo một chút liền đặng cái mũi lên mặt. Lan! Tiêu kỳ như nghe đại xá bước nhanh từ trong mật thất trốn thoát, quả thực là thật là đáng sợ, cùng quân biến thai ở bên nhau quả nhiên một giây đều là tra tấn. Thành công chạy ra ma trưởng tiêu kỳ, hư tiểu khúc đi vào phong bếp, bên trong đã không ai. Thật không chuyên nghiệp. Có người còn không có ăn cơm nó cũng.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 Cho nên lại đầy sắt nàng tới. Đây là cái gì? Tiêu kỳ phát hiện chính mình trứng bao cơm đã bay ở quân vô trần trước mặt. Nàng thưa dạ nói, Nga, là trứng bao cơm. Quân vô trần kẹp lên một ngụm. Tiêu kỳ khắc chế kêu hắn dừng tay dục vọng, cười theo. Cũng không tệ lắm. Quân vô trần nhàn nhạt nói một câu. Ngươi muốn thích, ngươi ăn đi. Ta lại đi làm. Tiêu kỳ nói. anh nhiều làm một ít. Quân vô trần thình lình xảy ra một câu.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 Đêm, ngươi thật sự tính toán đi sao? Mạc San San hỏi. Một cái tuấn Định bóng dáng đứng ở huyền nhai phía trên, hắn mắt tím mở mịt nhìn chầm chằm phía dưới. Năm đó ta phụ thân, chính là ở chỗ này bị giết chết sao? Nói chuyện đúng là tiêu dạng, hiện giờ vân đỉnh thiếu trang chủ long diễm đêm. Là Mạc San San là vân đỉnh đại quản gia trí nữ, vẫn luôn yên lặng bảo hộ vân đỉnh. Phụ thân mẫu thân thâm cừu đại hận, ta là nhất định phải đi.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 Tiêu kỳ hỏi, ngươi nói lời này có phải hay không tưởng bị ma quân trừng phạt ta? Béo thẩm lặng lẽ đem tiêu kỳ kéo đến bên trong, lặng lẽ nói. Nô tiêu kỳ hoảng loạn lắc đầu. Trương điểm tâm đi. Cô nương. Béo thẩm loạn trọn đầu, bắt đầu nấu cơm. Tiêu kỳ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không thể ngồi chờ chết. Béo thẩm, ta đi cái nhà xí. Vừa nói vừa ra bên ngoài chạy, ghé vào cửa động ra bên ngoài xem.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 Ta chỉ nghĩ rời đi nơi này. Ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Xanh thống trưởng lao đe dọa nói. Tiêu kỳ lập tức tránh ở lòng diễm đêm phía sau. Tuy rằng hắn vẫn luôn không nói gì, nhưng xem những người này đối hắn cô kỵ trình độ, có thể dự đoán được người này đó là vân đỉnh thiếu trang chủ. Đủ rồi. Chúng ta trước xuống núi trình đốn, để ngừa rơi vào ma giáo bây dập. long diễm đêm uy nghiêm nói. Thiếu trang chủ, cái này tiểu cô nương lai lịch không rõ. Làm nàng đi theo chúng ta thật sự không ổn. Xanh thống trưởng lão cẩn thận nói. Chẳng lẽ ta liền một cái tiểu cô nương đều không đối phó được sao? Long diễm đêm hỏi. Là. Mọi người không dám nói thêm nữa cái gì. Tiêu kỷ vui sướng đi theo Long diễm đêm phía sau. Mịt mở chiều nhập khẩu nhìn thoáng qua. Tai kiến. Quân biến thái. Dừng cây nội. Quân vô trần mặt vô biểu tình nhìn bọn họ rời đi. Khỏe miệng phát hỏa ra một mặt như có như không tươi cười.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 Tiêu Kỳ bị phân tới rồi một cái lều trại, trong lòng mỹ không được. Bất quá hôm nay cần thiết nếu muốn biện pháp cùng Long Diễm đêm đơn độc ở chung mới được. Sắc trời dần dần đen, nàng lặng lẽ từ lều trại đi ra ngoài, ở nghe được Long Diễm đêm lều trại, nhanh chóng chiều bên kia đi đến. Xem kỹ bốn phía, thấy không ai chú ý tới chính mình, nàng nhanh chóng tiến vào lều trại. Ngươi Long Diễm đêm án thư trước nâng lên đôi mắt tới, Hư Tiêu Kỳ nhẹ nhón chân tiêm. Ý bảo hắn thanh âm tiểu chút. Long diễm đêm lẳng lặng ngồi, muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Tiêu kỳ ngồi vào hắn đối diện trên đệm mềm, nhẹ giọng hỏi, ngươi chính là Liều yên Nhi hải tử. Ngươi, là mẹ ngươi dặn dò ta tới tìm ngươi. Thật vậy chăng? Nàng con sống. Long diễm đêm một kích động, án thư bị hắn vả tao cấp kéo ném đi trên mặt đất, phát ra ầm một thanh âm vang lên tới. Hai người liếc nhau. Tiêu kỳ hảo não. Nếu lúc này bị phát hiện, lại muốn tìm hắn nói rõ ràng đã có thể khó khăn. Long diễm đêm đột nhiên đem nàng phát gục ở thảm lông thượng, dùng ống tay háo đem nàng thân mình che đậy tại thân hạ. Tiến vào người nhìn đến đó là này phó tình cảnh, vừa thấy liền biết hắn dưới thân là cái nữ nhân. Xin, xin lỗi bọn họ hoảng loạn lui về phía sau đi ra ngoài. Xanh thấm trưởng láo lại chú ý tới cặp kia giày tựa hồ ở nơi nào gặp qua, tao mày lui đi ra ngoài.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 Tiêu kỳ chấn động, hắn như thế nào ở chỗ này? Quân vô trần mắt đỏ toàn là châm trọng, thậm chí mang theo một kia nhàn nhạt yêu thương. Nhìn về phía tiêu kỳ ánh mắt mang theo lệnh băng chất vấn, thế nhưng bách nàng không dám cùng hắn đối diện. Chính văn chương 647 không chuẩn hối hận, 1. Người chính là cuồng thiên. Long diễm đêm đứng thẳng thân mình, nhìn về phía quân vô trần ánh mắt bên trong mang theo cựu hận. Không sai. Là ta. Quân vô trần cũng không giấu giếm chính mình thân phận. Vì cái gì muốn giết ta phụ thân? Long diễm đêm hỏi. Quân vô trần nhìn chầm chầm hắn có chút giống như long càng mặt, khẽ mở môi mỏng nói, đơn giản là hắn đoạt không nên đoạt nữ nhân. Cũng trách ngươi mâu thần, nói không nên nói nói dối. Người đi tìm chết đi. Long diễm đêm kích động vạn phần vọt lại đây. Quân vô trần liền đứng ở tại chỗ, mắt đều không có chấp một chút nhìn long diễm đêm. Tiêu Kỷ cùng Long Diễm Đêm ai cũng không nghĩ tới hắn không có né tránh, thẳng tắp tiếp được Long Diễm Đêm một trường. Quân Vô Trần thân mình lung lay một chút, đỏ thắm trên môi toàn là màu tươi. Tiêu Kỷ không chút suy nghĩ, từ phía sau đỡ hắn thân mình, ngươi ngốc ga, ngươi vì cái gì không né? Quân Vô Trần đẩy ra nàng, ánh mắt nhìn thẳng Long Diễm Đêm, ta không giết ngươi, một trường này ta cùng với mâu thân ngươi chi gian ơn oán xóa bỏ toàn bộ, ngươi cho rằng như vậy liền tính?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 Long diễm đêm ở một bên nhìn chầm chầm nàng sơn mặt, trong lòng tưởng còn lại là nàng biết mẫu thân tin tức, chẳng lẽ nói mẫu thân còn chưa chết sao? Ngươi nếu muốn sống, theo bọn họ đó là. Quân vô trần không sao cả nói. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Tiêu kỳ đứng dậy, nếu ta theo chân bọn họ thông đồng làm bậy, ta còn có thể kêu tiêu kỳ sao? Làm ơn ngươi cấp lực điểm, đừng làm cho ta bị thương liền hảo. Nàng để sát vào quân vô trần, nhỏ giọng nói nửa câu sau.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 Phía dưới người càng thêm hương phấn lên. Một trận du dương tiếng sáo chuyển tới, du dương mà tựa hổ có chứa nào đó thôi miên thành phần. Lọt vào thai sau, mọi người động tác đều vô hạn trì độ lên. Hàn, cảm tạ quân vô trần nhàn nhạt nói thanh, xoay người ôm tiêu kỳ biến mất ở đại gia ánh mắt bên trong. Người tới đúng là Hàn Bách Hiên, gần nhất hắn vẫn luôn ở dưới chân núi bồi hồi. Nghe thế phương động tinh lúc sau, vì phòng ngoại ý muốn phát sinh, sớm liền chờ ở nơi này. Ở xác định bọn họ sau khi rời khỏi, hắn nhanh chóng rút lui cái này thị phi nơi. Trở lại lữ quán, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Liên ở vừa rồi tận mắt nhìn thấy ở tiêu kỳ khuyên căn hạ, vô trần hắn không có ma hóa. Ma hóa sau vô trần, hắn là biết đến. Liên tính là hắn cũng không có năm chắc có thể đem hắn triệu hoán trở về. Mà lần này, vô trần, ngươi sợ là thật sự. Nghĩ vậy nhi, hắn bách hiên nhịn không được tự rêu cười cười.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 Hàn Bách Hiên phát hiện chính mình bao vây đều không thấy, nếu nói là bắt người nói, như vậy không có khả năng sẽ đem bao vây thu thập như vậy sạch sẽ. Nói cách khác, tiêu kỳ là cố ý đào tẩu. Chẳng lẽ nói nàng là hồi vô trần đi nơi nào rồi? Hàn Bách Hiên sắc mặt tâm trầm, phân phó xa phu chiều tới khi phương hướng chạy đến. Tới rồi ban đêm, tiêu kỳ rối rối người, cảm giác đã đói bụng cụ cụ.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 Ta kêu Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhiệt tình nói. Ca, ngươi đừng nghe hắn, ta nhìn hắn liền không giống người tốt. An Nhi, đúng không? Lớn lên thật đúng là ngon đâu. Tiêu Kỳ tiến lên méo méo hắn khuôn mặt, nói, ta là lạc đường, không có chỗ ở, thực đáng thương. 651-657 Chính văn chương 651 đổ trại chi đảng, 1. An Nhi vội vàng trốn đến lục kỳ phía sau nhìn lén nàng, ca.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 Đầu năm nay hảo tâm người thật đúng là thiếu A. Tiêu kỳ tự hoán tự ngải từ hố đất đem khoai lang đem ra, nồng đậm mùi hương ở không chung theo phong phương hướng lan tràn ở an nhi chót núi Hắn vốn chính là tham ăn người, lần này trộm chuồn ra hàng rào chính là vì ăn chút món ăn hoang dã. Hắn nhanh chóng xoay người, hai mắt mở to đại đại. Ném ra lục kỳ tay liền chiều tiêu kỳ phương hướng chạy tới, đây là ta khoai lang. Là người sao? Đây là ta nhặt.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 Ngươi một cái đều không thể lấy. An Nhi không chịu thỏa hiệp, ở khoai lang vấn đề thượng rằng cò không dưới. Tiêu kỳ nhanh chóng lột ra, hướng trong miệng ăn một muỗng to, đem dư lại đưa cho hắn, cho ngươi. Kèo kịp bao. Ngươi tiểu tử này, cũng dám ăn tà khoai lang. Ta muốn giết ngươi. An Nhi giống chỉ tạc mau mèo con dường như dơ đôi tay muốn nhào lên tới. Tiêu kỳ vừa chạy vừa đem khoai lang điền vào trong bụng đi. keo kịp bao, ta liền ăn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 Ta liền không cáo tố ngươi. Ngươi An Nhi bị nàng khí thẳng dậm chân. Tiêu Kỷ xem hắn bộ dáng, có vài phần Tiêu Ký bộ dáng, Tiêu Ký bị nàng khí thẳng dậm chân thời điểm, cũng là như vậy một bộ bộ dáng. Cũng không biết kia tiểu tử thúi hiện tại thế nào. Được rồi, ta nói cho ngươi. Tiêu Kỷ mềm lòng nói, đem phương pháp từ từ kể ra. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. An Nhi được đến phương pháp cao hứng không được.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 Tiêu Kỳ nhanh tay lẹ mắt đem hắn trột vào trong lòng ngực. Chính văn chương 653 đồ chạy chi đảng, bà. Tiêu Kỳ đem hắn miệng che lại, lôi kéo hắn trốn vào một bên cây tối bên trong. Đừng nói chuyện. An Nhi liều mạng giấy rua, Tiêu Kỳ không nghĩ tới hắn sức lực sẽ như vậy đại. Hắn đột nhiên cắn nàng một ngụm, tránh thoát nàng kiểm chế hướng phía trước mặt chạy tới. T. Tiêu Kỳ nhìn chính mình trên tay dấu răng, khẽ cắn môi, nghe trong thanh âm mặt khẳng định là có biến cố.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 Đoàn người vội vàng rời đi. Tiêu kỳ đại khí không dám xuyến một chút nhìn bọn họ rời đi. Này nhóm người thế nhưng phát dồ giết nhiều người như vậy, thậm chí còn muốn gả họa cấp quân vô trần. Quả thực là quá đáng giận. Nàng đợi trong chốc lát, xác định những người đó sẽ không lại trở về lúc này mới chạy tới An Nhi bên cạnh. Hắn hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một hơi. Tiêu kỳ từ cổ tay háo chung lấy ra còn thần đan cho hắn nuốt đi xuống.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 Bất quá ngươi hẳn là học được tiếp thu sự thật. Tiêu kỳ nhẹ giọng nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? An Nhi gắt gao bắt được cánh tay của nàng, cảm xúc kích động vạn phần. Tiêu kỳ bị hắn miết có điểm đau, chỉ là cao mày không có ngăn cản hắn. Ta ra tới thời điểm còn hào hảo, đại gia còn hào hảo. Ca còn ở luyện công, cách vách trương thẩm còn ở huy gà, tiểu bảo còn ở trong sân chơi. Bọn họ là ai? Ta muốn báo thủ.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 Đói bụng liền đi trên núi trích chút giá quả, hoặc là đi bắt điểm cá. Tuy rằng tiêu kỷ mỗi lần làm đều mỹ vị vô cùng, nhưng An Nhi lại không có ăn uống. Người xem ta hôm nay tìm được rồi cái gì? Tiêu kỷ cười nói, lại không có nghe thấy hắn đáp lại. Trong tay giá quả rơi xuống đất, nàng nhìn không thấy An Nhi thân ảnh. An Nhi! Tiêu kỷ kêu tên của hắn, bốn phía im ắng, phản phất nơi này căn bản là chỉ còn lại có nàng một người dường như...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 A bà Lãnh An Nhi lại tới nói lời cảm tạ, xoay người đổi kịp. Tiêu Kỳ ca ca An Nhi xoay người, hình như có một ít không tha. Tiêu Kỳ chào chào đầu, nếu như vậy rời đi, này manh mối cũng liền chặt đứt. Các ngươi từ từ. Nang bước nhanh đuổi theo đi, nếu ta thấy những người này, lần sau tái nộ thấy cũng có thể nói cho các ngươi. Tộc trưởng, khiến cho Tiêu Kỳ ca ca lưu lại đi. Hắn là người tốt, nếu không phải hắn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 Đại gia yên lặng đem đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Lục Bách Linh sức ăn rất nhỏ, nàng thực mo liền ăn xong rồi, ta ăn được, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, đi ra nhà ăn. Tiêu kỷ ca ca, ngươi không chuẩn đoạn ta, này khối thịt là của ta. An Nhi muốn cướp tiêu kỷ đuối chung thịt kho tàu. Tiêu kỷ lại như thế nào sẽ làm hắn như nguyện, nhanh như tia chớp đem thịt để vào miệng mình chung, tiểu Dạng, còn tưởng cùng ta đoạn. Tiêu kỷ ca ca.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 Thượng một lần bảo hộ chi thụ hướng nàng thăm khẩu phòng, khẳng định trong đó có cái gì duyên cớ. Là ngươi đem ta đánh thức. Nói chuyện thanh âm già nua mà có chút tức giận. Là, là ta. Tiêu kỳ nuốt nuốt nước miếng. Liền ngươi. Thanh âm bạo nộ, cành khô đem tiêu kỳ cả người bọc lên, cùng nói nhìn thẳng lên, kém như vậy tư trước thế nhưng còn tưởng. Gì? Tiêu kỳ cảm giác cả người đều phải đánh rách tả tơi, xương cốt sinh đau. Thù lao, còn thỉnh thủ hạ lưu tỉnh. Lục Bách Linh thấy thế vội vàng quỷ phủ trên mặt đất, xin tha nói. Một cổ quái lực đánh út về phía Lục Bách Linh, Lục Bách Linh thân mình toàn bộ đạn ở bằng trên vách mặt, ngất qua đi. Cứ như vậy tư chất lại sao có thể mang ta rời đi nơi này giả nua thanh nhầm mang theo trách cứ, còn có vô tận thống khổ. Tiêu kỷ cắn răng kiên trì, nghe nó lẩm bẩm tự nói. Ngươi lại đánh vỡ ta kỳ vọng, ta muốn như thế nào cha tấn ngươi hào đầu.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 Ngươi không có việc gì thì tốt rồi An Nhi canh giữ ở bên cạnh Khoe mắt còn mang theo nước mắt 658 663 Chính văn chương 658 lại thấy tiểu hát thụ 4 An Nhi Nhanh lên quỷ lệ tân nhiệm tộc trưởng Lục Bách Linh dẫn đầu quỷ trên mặt đất An Nhi theo sát sau đó quỷ xuống Tiêu Kỷ trượng nhị hòa thượng sở không được đầu vóc Này lại là nào vừa ra Các ngươi nhanh lên lên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 hung hăng mà trừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Ta muốn Long Tĩnh, liền thượng Long Tĩnh hảo, ở chỗ này rong rong dài dài. Là điếm tiểu nhị không duyên cớ vô cớ bị mắng cũng không buồn bực, hiển nhiên là xuất hiện phổ biến. Tiểu nhị, thượng một hồ tốt nhất Long Tĩnh. Đang ở đi vào tới đoàn người, có cái tiêm tế thanh âm hô. Điểm tiểu nhị nghe xong, bồi tiểu tâm nói, ngượng ngùng, khách quan, cuối cùng một hồ Long Tĩnh bị vị kia khách quan cấp muốn.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 Vị này tiểu ca, tiểu thư nhà ta thích uống long tĩnh, không biết ngươi có không bỏ những thứ yêu thích. Tiểu kỷ con con ngôi, còn không có gả cho thái tử liền thành nhà hắn tiểu thư. Thật đúng là không e lệ, ngượng ngùng, ta cũng ái uống long tĩnh, không thể bỏ những thứ yêu thích. Tiểu ca, ta khuyên ngươi vẫn là cầm bạc, đừng vội cùng chúng ta công tử đối nghịch. Công công khuyên đủ, đem một thỏi vàng thật mạnh đập vào trên bàn. Ngượng ngùng, ta hôm nay tựa như uống long tĩnh.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 Kinh phiêu phiêu nói làm trong quán trà người lặng ngắt như tờ. Cũng dám đắc tội thái tử, người này phỏng chừng cũng là chán sống. Tất cả mọi người nẽ xa ba thước, ly gần đã tính tiền, chỉ còn lại có một bộ phận đứng xa xa nhìn bên này cho hay. Thái tử, người này nghiễm nhiên không coi ngươi ra gì, quả thực chính là khinh nhẫn hoàng thất tôn nghiêm. Tiêu Nguyệt hận ngứa rằng, tiểu tử này nơi trốn cùng nàng đối nghịch, quả thực là đáng giận. Ngươi lời này nói rất đúng không đạo lý.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 Nũng nịu thanh âm làm Tiêu Kỳ nổi lên một thân nổi da gà, này lại là làm nào ra? Chính văn chương 661 trêu đùa Tiêu Nguyệt, 3 Đem nàng buông ra Chu hạo nhiên từ cửa sổ nhảy xuống, la lớn Tiêu Kỳ nguyên bản tưởng đẩy ra tay nàng, nháy mắt thu hồi, khỏe miệng dơ lên Nguyệt nhi cô nương, ngươi không có việc gì liền hảo Tiêu Nguyệt dùng tay háo che lại mặt, giống như thẹn thùng túi đầu Ngươi tìm chết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 Hảo ngươi cái miệng lươi sắp bén, ta đem ngươi đầu lươi cắt xem ngươi nói hay là không. Chu Hạo nhiên véo thượng an nhi hàm dưới. Cái này tiêu kỳ nháy mắt không bình tĩnh, nàng hung hăng ở không trung đánh ra một trường, đem chu Hạo nhiên đánh lui vài bước. Ngươi người muốn tìm là ta, đối phó tiểu hài tử tính cái gì nam nhân. Tiêu kỳ tức giận nói, ngươi cuối cùng là ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi không dám tới đâu. Chu Hạo nhiên trào phúng cười nói.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 hoàn toàn không có thấy Hàn Bách Hiên mặt là cỡ nào âm trầm đáng sợ. Ngươi có thể đi rồi. Hàn Bách Hiên nói một tiếng. Cái gì? Chu Hạo Nhiên hiển nhiên không có dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, nhưng là kiêng kỵ dược quân thân phận, không có nổi trận lôi đình, chỉ là hỏi thanh, ngươi có phải hay không nói sai rồi, này cùng chúng ta chi ra nước định không giống nhau. Ta nói ngươi có thể đi rồi. Hàn Bách Hiên có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối tiêu kỳ nói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 Ta lười đi để ý. Tiêu kỷ vây vây tay. Hai đống phân, hàn bách hiên khỏe miệng chịu chiều, nhìn xuống không có đi sửa đúng nàng thô lỗ lời nói, sợ lại đem nàng dọa chạy. Ngươi này hơn một tháng quá hảo sao. Cũng không tệ lắm, ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Tiêu kỷ cảm thấy có chút xấu hổ, như thế nào có loại bị thẩm vấn cảm giác. 664-670 Chính văn chương 664 lại phùng quân vô trần, 2.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 Hàn Bách Hiên hỏi, đúng vậy, ha ha, tiêu kỳ nói, hắn đã chết. Khinh phiêu phiêu ba chữ nháy mắt đánh nát tiêu kỳ ra vẻ chấn định tâm, nàng mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía hắn, ngươi nói chính là thật sự. Hàn Bách Hiên trong lòng đau xót, tiêu kỳ, ngươi lại ở lừa gạt ai đâu, ngươi liền ta đều lừa gạt không được, ta nói giỡn, ngươi làm ta sợ nhảy dựng, ngươi như thế nào có thể lấy loại chuyện này nói giỡn.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 Trong lòng yên lặng bổ sung chỉ cần có thể làm ta tùy thời thấy ngươi là được rồi. ân ha ha, không chạy thoát. Tiêu kỳ vây vây tay, nhảy lên đầu tường, trong nháy mắt liền không còn nữa. Hàng bách hiên nhìn chầm chầm nàng biến mất phương hướng, hảo một thời gian mới xoay người sang chỗ khác. tương kia đầu, tiêu kỳ dồn dập hô hấp, quân vô trần ngày mai liền phải tới rồi. Đáng giận, này thân khí nàng là nhất định phải được đến. Quân vô trần...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 Tiêu kỳ cười hì hì ngồi vào hai người trung gian, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Phát hiện có thật nhiều người đều chiều bên này xem ra, tiêu kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi như vậy dòng trống khua chiên xuất hiện, chẳng lẽ sẽ không sợ những người này tới tìm ngươi phiền tài sao? Liên nay đó, quân vô trần lãnh phùng nói, mang theo nồng đậm khinh thường cảm. khinh phiêu phiêu nói chuyển tới mỗi người trong hai tiêu kỳ đào hít vào một hơi, lại thấy người chung quanh giận mà không dám nói gì.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 Chuẩn bị thảo phạt cùng thiên đại ma vương Chu hạo nhiên vui sướng khi người gặp hòa nói Bác hoàng thúc, ta khuyên ngươi vẫn là theo chân bọn họ hoa khai giới hạn đi Bằng không đợi chút, đã có thể có trò hay nhìn Quân vô trần khỏe miệng xả ra một cái tà tứ góc độ Tựa hồ đối hắn nói hồn không thèm để ý Tiêu nguyệt vốn tưởng rằng hàn bách hiên đã là tuyệt thế xuất trần người Lại không nghĩ rằng người này người kêu đánh cùng thiên đại ma đầu lớn lên thế Nhưng như thế kinh sợ tâm hồn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 Tiểu tử này như thế nào lại ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ thế nhưng cùng quần thiên như thế thân mật bộ dáng. Quân vô trần động tác ưu nhã đem một ngụm cơm phong tới trong miệng. Xem người khác đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ăn ngon sao? Tiêu kỳ tranh công dường như hỏi. Cũng không tệ lắm quân vô trần mặt vô biểu tình nói. Tiêu kỳ vô ngữ, ngươi chẳng lẽ khích lệ một chút ta không được sao? Nàng lời nói làm người chung quanh đều nhịn không được đảo chịu một hơi.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 Đều đi không được. Cùng thiên, ngươi không nghĩ tới chúng ta có thể nhanh như vậy gặp mặt đi. Xanh thấm lao nhân mang theo một chúng thủ hạ ngăn chặn cửa. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chắn ta. Quân vô trần cười khẽ, khinh thường buộc lộ ra ngoài. Ngươi đừng bừa bãi, chúng ta những người này cho dù chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Xanh thấm trưởng lao mắt lộ ra ra cựu hận, thượng một lần bao vây tiếu trừ cùng thiên, Liêu thật đạo nhân bởi vì cứu hắn mà mệnh tang Cung thiên tay.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 Hắn giàn mua thanh niềm vang lên, các ngươi việc tư chờ lúc sau lại nói, Cung Thiên, hiện tại là tới kết chúng ta chi gian sự tình, trở về nói cho các ngươi hoàng thượng, này hôn hoặc là lui, hoặc là các ngươi đều phải chết. Quân vô trần không để ý tới xanh thấm trường lão, thẳng tắp nhìn về phía Hàn Bách Yên phía sau Chu Hạo Nhiên. Chu Hạo Nhiên thân thể run bần bật, yên lặng túi thấp đầu xuống. Cung Thiên, ngươi quá không coi ai ra gì. Xanh thâm trưởng lao thấy hắn không để ý tới chính mình, trong cơn giận dữ, người xem như người, quân vô trần hừ lạnh, ta muốn giết ngươi. Xanh thâm trưởng lão bị kinh bỉ, tự giác ở trước mặt hậu bối không có mặt mũi, thẳng tấn công lại đây. Mau buông ra ta! Tiêu kỳ nắm lấy cơ hội, ý đồ từ hắn ma chảo trung chạy ra tới. Mơ tưởng, quân vô trần ở xanh thâm trưởng lao đã đến hết sức, một tay ôm tiêu kỳ eo, bay tới giữa không trung.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 trên người cảm giác tức khắc thoải mái rất nhiều. quân vô trần vẻ mặt ngương trọng, mắt đỏ nhìn trầm chầm, chầm phía dưới. ngươi không cần đối ta tốt như vậy. tiêu kỳ lẩm bẩm nói, trong lòng có chút thấy nấy. ân. quân vô trần nghi hoặc nhìn về phía nàng. tiêu kỳ xua xua tay, miễn cưỡng xả ra một mạt cười tới. tìm được rồi sao? còn không có quân vô trần nhàn nhạt nói. tiêu kỳ nhìn trầm trầm hắn sơn mặt, nghĩ thầm, hắn hiện tại đối ta như vậy hảo, đến lúc đó.